Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Để 3.117 chương châu chấu đá xe. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Muốn tránh cũng không được đối phương kết cục. Hiển nhiên cũng chỉ. Còn lại có ngã xuống. Tuy nhiên sau một khắc. Khó có thể tin nổi một màn lại xảy ra. Này lão ẩu nhìn qua tóc trắng xóa. Bối đều có hơi còng lưng có khả. Năng nàng động tác, lại kiểu như linh xà, cũng không biết sử dụng cái. Gì khó có thể tin nổi pháp thuật, cư nhiên với ngàn cân treo sợi tóc. Từ nọ hồng mang khoảng cách chung tránh né đã qua. Lâm hiên đồng tử hơi co lại, chính mình ngã xem thường thiên hạ anh. Hùng có thể tiến dai đến phân thần hậu kỳ quả nhiên cũng có không. Giống một loại thiên tư cùng thực lực. Bất quá muốn từ trong tay mình đem tánh mạng chạy thoát còn là quá. Ngây thơ rồi. Lâm Hiên nhất kích không có hiệu quả. Trên mặt lại không nửa phần nhục. Chí sắc. Tay áo bào phất một cái. Nhất đảo pháp quyết từ ốm tay áo. Trung kích bắn. Cùng với động tác của hắn. Phượng Hoàng Thanh tiếng kêu đại phóng. Hay. Cánh một cái đầy trời đều là cuồn cuộn liệt hỏa Đem đối phương bao. Quanh vây quanh, lão ẩn trên mặt rốt cuộc lộ ra sợ hãi sắc, tả sung hướu đột muốn tránh. Tuy nhiên không có sử dụng, rất nhanh đã bị hỏa hải nuốt hết, liền. Ngay cả kêu thảm thiết cũng không trực tiếp hóa thành cho bụi. Cả cái quá trình nói đến phức tạp kỳ thật bất quá hán tức công phu. Lâm Hiên đương nhiên sẽ không bởi vì chém xếp chính là hai tên phân. Thần hậu kỳ tu sĩ. Liền cảm thấy mỹ mãn. Bọn người kia tứ tán mà chạy. Mặc dù không thể đưa bọn họ toàn bộ diệt. Trừ nhưng ít xa phân thần hậu kỳ tồn tại. Hắn nhất nhân cũng không. Tưởng buông tha. Tưởng muốn mưu đoạt vân ẩm tôn bảo vật trước phó suốt khó có thể. Thừa nhận vốn liếng nói nữa. Bên này hỏa diễm còn trói mắt trói mắt. Lâm Hiên đã tìm kiếm đến mục. Tiêu ghế tiếp. Đó là một mặt sắc đảm kim tu tiên giả, trên gương mặt còn có vài đảo. Ngân văn hiện lên xuất ra, vừa nhìn đã biết rằng này nhân tu luyện. Công pháp có không giống người thường chỗ uy lực hơn phân nửa không? Phải chuyện đùa. Hắn cùng với chính mình gian giữa cử ly ước chừng trăm giảm thuyết. Có xa hay không thuyết gần không gần lâm hiên tu vi viễn siêu hắn rất Nhiều thật cũng không dùng sử dụng không gian pháp tắc, phượng hoàng. Hai cánh một cái, hình thể lại chợt rút nhỏ đứng lên. Mà cùng với hình thể nhỏ đi, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, rất nhanh đã đuổi tới cùng trước. Lần này đây, lâm hiên không hề. Nữa có mảy may khinh thị cùng xem. Thường, cũng không khu sự phượng hoàng công dịch trực tiếp nhất quyền đánh. Quá khứ... Thường thường không kỳ, một quyền này trực lai trực thứ đã đến lấy vùng chống xảo tình huống. Không gian ba động đột nhiên khởi theo sau bốn phía chen chúc mà đến. Thiên địa nguyên khí cùng quyền phong cùng hỗn hợp nhất cách đường kính. Khoảng trượng quang cầu hiện lên dựng lên như nước chảy sao băng. Giống như như thế đối phương oanh quá khứ. Một quyền này tới lại như thế nhanh chóng đối phương căn bản là muốn. Tránh cũng không được Mà một quyền này Lâm Hiên mặc dù là tiện tay như vậy Nhưng cũng Không có tận lực lưu lực Dĩ chính mình viễn siêu cùng cấp tu sĩ thực Lực Lâm Hiên không tin Người này có thể ngăn trở chính mình nhất kích Trong lúc nguy cơ Nọ sắc mặt đảm kim tu sĩ Quả nhiên rất là sợ hãi Đặng đặng đặng liền ngay cả lui vài bước Hai tay huy vũ Mấy cái Người kỳ diệu pháp quyết hiện lên xuất ra, mà trên mặt hắn nọ cổ. Quái ngân văn trở nên càng phát ra trói mắt theo sau cư nhiên lập tức. Bay ngược xuất ra. Những này phù văn cổ quái dĩ cực, hướng tới chính giữa nhất hợp cư. nhiên huyến hóa ra một cách con cử đại đường lang bỏ ngựa đến. Này đường lang bỏ ngựa toàn thân ngân quang thiểm thiểm trưởng mấy. Chượng có hơn, nhìn qua uy vũ vô cùng. Đây là cái gì? Dĩ lâm hiên kiến thức sống lớn, cũng không khỏi ngạc nhiên. Trước mắt đường lang bỏ ngựa nhìn sơ qua, có điểm tương tự với Pháp. Tướng chi thuật, nhưng cẩn thận quan sát, nhưng không giống nhau. Cái này ý nghĩ còn chưa chuyển xong. Oanh, nọ quang cầu đã đụng lên rồi, mà nọ đường lang bỏ ngựa cũng không. Hàm hồ hai cái cử đại chân trước có như đao phong, hung hang chảm lạc. Người nầy mắt thấy không thể tránh né, cư nhiên lựa chọn chống trọi. Chỉ một thoáng linh mang đại phóng đáng sợ quý áp chen trúc xuất ra. Nhất đảo đảo cương phong, hướng về bốn phía kích bắn, phủ tận bầu trời. Đều nơ u, v, quy, quy, u, khúc vặn vẹo đứng lên. Có thể thấy được này nhất kích uy lực đến tổt cùng như thế nào? Độ kiếp kỳ tồn tại thực lực tự nhiên là không phải chuyện đùa tuy. nhiên khó có thể tin nổi chính là trước mắt người này cư nhiên đo. Được, Lâm Hiên trởn to nhãn châu con ngươi trên mặt lộ ra khó có thể tin. nội sắc, hắn không có xem thường đối thủ nhưng cũng không có nghĩ tới đối thủ. Phương thật có thể đem chính mình nhất kích ngăn trở Lâm hiên kinh ngạc rất nhiều trong lòng cũng nhìn không được có điểm. Bội phục. Kiếm hồ cung truyền thừa tự thượng cổ, làm như nai long giới bài danh. Để nhất tôn môn gia tục thực lực quả nhiên có chỗ hơn người, khác. Biệt không đề cập tới một loại phân thần hậu kỳ tu tiên giả tuyệt. Bất khả năng ngăn trở chính mình tiện tay nhất kích. Dù sao phân thần cùng độ kiếp kỳ, mặt ngoài chiếc so sánh nhất cấp. Thực lực cũng là không thể so sánh nổi, càng không chỉ nói chính mình. Còn có như thế viến siêu cùng cấp thực lực. Trước mắt người này đáng sợ tải kiếm hồ cung trưởng lão Trung coi. Như là người nổi bật, lâm hiên trong lòng nói thầm. Tuy nhiên nhưng không có bất cứ gì lùi bước ý đối phương thực lực. Càng là rất được, đem cái đó diệt trừ, kiếm hộ cung sở thủ tổn thất. Tự nhiên cũng lại càng lớn. Điểm này Lâm Hiên trong lòng hiểu rõ, cho nên hắn căn bản không có. Nương tay vừa nói. Có thể ngăn trở chính mình nhất quyền lại như thế nào? Không tin hắn còn có thực lực tiếp hạ chính mình bảo vật. Trong đầu ý nghĩ chuyển xong, Lâm Hiên tay áo bào phất một cái, linh. Quang bắn ra bốn phía, một thanh hỏa hồng sắc tiên kiếm như cá lội. Xuất ra, tuy không phải cửa cung tu du kiếm như vậy bảo vật, nhưng Lâm Hiên có thể đem cái đó bảo tồn tại chứ vật đại chung tự nhiên cũng là. Không phải chuyện đùa. Lâm Hiên đưa tay cầm, nhất kiếm hướng trước chạm xuất. Thứ A. Lần này đây Lâm Hiên càng không có lưu lực, liên quang như phi lưu. Xuống dưới thác nước cứ trên đỉnh không chút xuống xuất ra nọ bàng. Bạc linh lực đến làm người khác nhìn thấy ghê người tình trạng. Vô biên kiếm ý càng là đem đối phương thân hình bao phủ ở. Muốn tránh cũng không được. Muốn không đem này công kích tiếp được. Muốn không trái lại ngã xuống. Nọ sắc mặt đảm kim nam tử trong mắt mãn là kinh hãi sắc. Nọ sát khí. Mánh liệt cơ hồ nhượng hắn không thể đồng đẩy tuy nhiên vậy sao có khả năng ngồi chờ chết ni. Liều mạng. Một tiếng quát chói tay theo sau chỉ thấy hai tay của hắn khẩn cấp. Vũ, phong cách cổ xưa chú ngữ thanh âm càng là cuồn cuộn xuất ra. Cùng với động tác của hắn, người này khí thế cư nhiên tăng cường rất nhiều. linh lực tải vốn có chủ cột thượng tăng thêm gấp đôi có hơn. Vốn là hắn cảnh giới bất quá cương mới bước vào phân thần hậu kỳ. Hôm nay lại không sai biệt lắm đến đỉnh núi trình độ cử ly độ kiếp. Cũng chỉ có nhất bộ xa. Đây là cái gì bí thuật trong nháy mắt có thể nhượng tu vi gia tăng? Như vậy nhiều hơn. Cái này ý nghĩ tại trong đầu chuyển xong nhưng Lâm Hiên lại không. Có ý đi miệt mài theo đuổi cái gì... Pháp lực tăng thêm gấp đôi lại như thế nào? Dĩ làm cho. Này dạng là. Có thể đủ chạy thoát sinh mạng đến sao? Quá ngây thơ rồi. Một kiếm kia như trước là mảy may trì trẻ cũng không thoáng qua gian. Giữa liền đem đối phương nuốt hết. Nọ đường lang bỏ ngựa cơ chân trước tưởng muốn ngăn trở lại mảy. May không có sử dụng. Vừa mới xác minh câu kia thành ngữ đường tí chắn xa, thoảng qua gian giữa, liền tại kiếm quang trung biến thành hư vô. Nhục thân nguyên anh vừa nổi lên nát bấy rớp. Bình tâm đến thuyết, người này thực lực không tầm thường, nhưng cối, cùng cũng chỉ là phân thần kỳ tu tiên giả, như là gặp mặt phổ thông. Độ kiếp sơ lão quái vật, còn lẽ còn có nhất tuyến hy vọng chạy thoát, nhưng Lâm Hiên nếu nhận thức rõ đứng lên Hắn tự nhiên là nửa. Điểm cơ hội cũng không. B. Sơ thật sự rất muốn cần đề cử phiếu các vị đảo hữu đầu nhất điểm đi. Cám ơn, phiếu. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.